Lực linh trời điêu. Hân hạnh gửi đến quý tín giả cùng bạn đọc. Tiểu thuyết tâm linh Mộng Tác giả Kinh Hỷ. Tập 10. Trong hai ngày làm tăng sự Mộc Liên không thể ngủ nổi Cứ nhắm mắt Thì những giấc mộng quái dị lại ập đến Mỗi lần trải qua một ảo cảnh Mộc Liên lại cảm thấy vô cùng đau khổ Giống như không bao giờ còn có thể vui vẻ trở lại nữa Mọi thứ đều tâm tối và u ám Như nó vốn dị ra như vậy Cô luôn nhìn thấy bóng lưng vương quân trong giấc mơ Thấm đậm máu tươi Và vô số những linh hồn nát bấy Bốn víu lấy thân thể cậu ấy kéo xuống. Trước khi bị chôn vùi, trong một núi xác chết ngỗ ngang, Vương quân quay đầu lại nhìn cô, nở một nụ cười méo mó, đầy bất lực và núi tiếc. Mọc Liên tỉnh dậy lần nữa, tóc ướt mồ hôi, bết dính vào hai bên thái dương. Vừa rồi cô thấy mặt của Vương quân trong giấc mơ, nhưng cô nhớ là mình thấy mặt cậu bao giờ. Lúc nào cậu cũng đeo một chiếc mặt nạ Che đi nửa khuôn mặt bên trên của mình Kể cả lúc ăn Cậu cũng không để cô thấy mặt Tiểu Phan Mọc Liên khẽ gọi Thả chân xuống giường Đúng rồi Tiểu Phan đã biến mất hai ngày nay Vậy mà cô lại quên mất thằng bé Em vừa gặp ác mộng nữa sao Vân quân đẩy cửa vào Giọng nói khẳng đặc Như thế suốt mấy ngày không uống lấy một giọt nước nào Ta cũng vừa nằm mơ Ta thấy chính mình bị núi sát chết rút chững Rất nhiều người chết Rất nhiều máu Khiến cho ta không thể thở nổi Ta thấy em ở đó Cho đến khi ta bị chôn vùi sâu Dưới tầng tầng lớp lớp thi thể Ta vẫn cảm nhận được Em vẫn đứng đó Mọc liền cũng vừa mơ thấy chuyện đó. Đột nhiên cô rơi nước mắt. Nước mắt nóng hổi chảy xuống tay cô. Đã có chuyện gì xảy ra vậy cậu? Những cơn ác mộng đó là sao? Vương quân đóng cửa lại. Bước đến trước mặt Mọc liền. Lấy ra miếng da mỏng. Cậu dơ nó lên trên ngọn nến để bắt ánh sáng. Qua đi. Ta cho em xem cái này. Biết đâu khi tìm được bí thuật trường sinh Chúng ta sẽ có câu trả lời Mọc Liên lao nước mắt bước lại Ngồi xuống ghế bên cạnh Trong ánh hấn Miếng da dê hiện lên những ký tự lạ Đây là chữ phản cổ Ừ Miếng da này Ta lấy trong xương tay của bà ngoại Trước lúc mất bà nói cho ta biết được Làm sao có thể để miếng da Trong xương tai được chứ Ta không biết tổ tiên để dùng cách nào Nhưng mà ta biết nó sẽ gây ra đau đớn Cho đến chết Ta thấy em đọc cuốn sách tiếng Phạn Em từng học tiếng Phạn hay sao Mộc Liên lắc đầu Nhưng lại chẳng thể giải thích Vì sao Mình có thể hiểu được tiếng Phạn Cho nên lại gợt đầu chị em dịch thử xem Nó có nghĩa gì Mộc Liên lấy giấy bút Vừa nhìn vừa ghi chép lại toàn bộ chữ tiếng vạn trên miếng da Không dài Chỉ võn vẹn chưa đầy 100 ký tự Cô lấy cuốn không hành mật chú nhà sư đưa cho Để tham khảo thêm Nửa canh giờ sau Đã dịch xong ký tự Khi ánh trăng đỏ chiếu xuống căn hầm Là thời điểm bóng đêm bị phá vỡ Quỷ hút máu tràn trề sinh lực Cực dương chuyển âm Cực âm chuyển dương Thời khắc chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong năm Máu nhân ngư phá vỡ kết giới Mở ra mộng cảnh Thua về hạt mầm Thần về miếu Quỷ về mộ Yêu ma về rừng Xương trắng về với đất mẹ Vạn vật trở về đúng quỹ đạo Chu tước về trời Vương vòng Cả hai đọc đi đọc lại đánh dấu vào những chỗ khó hiểu ánh sáng đỏ là gì thời điểm cực âm dương chuyển đổi là thời điểm nào hạt mầm là thứ gì Vương vong có nghĩa là họ Vương sẽ sụp đổ sau câu Vương quân ngẫm nghĩ một lát cho nặng nề gợt đầu đã hiểu hết ý nghĩa trong miếng gia này cần có thời gian tìm hiểu thêm Tuy nhiên kết cục cuối cùng thì hai người đều nắm rõ họ vương sẽ không còn nữa. Chuyện miếng gia thuộc tạm thời bỏ ra sau Mộc Liên lại lo lắng cho tiểu phạn hơn Thằng bé sẽ không tự nhiên biến mất mà không nói với cô một lời. Mặc dù nó đã là ma quỷ, nhưng vẫn chỉ là một đứa bé. Chẳng mai gặp lại một kẻ thích ăn hồn như là quỷ đói, chẳng phải sẽ trở thành bữa ăn ngon lành hay sao? Càng lo lắng, cô càng ép mình phải bình tĩnh. Từ từ suy nghĩ từng chuyện đã xảy ra Hôm đó cô bảo tiểu Phạn đi theo con phượng Nó thấm máu cô đi làm gì cô không biết Nhưng không loại trừ khả năng Tiểu Phạn đã biết chuyện gì đó liên quan Nghĩa dậy, Mộc Liên liền nảy ra một ý Đêm hôm đó, chờ cho cả phủ đều chìm vào yên tĩnh Liên và quân lẽn đến khu nhà dành cho người ở Con Phượng tuy là đứa ở Nhưng được đặt cách ngủ một mình một trang phòng Trong phòng của nó không thiếu những thứ đồ Tây dương Được cậu cả mua cho Vương quân đứng nép một bên Mộc liên gõ cửa gọi con Phượng Nó còn tưởng Vương Bắc đến tiệm Chẳng thèm mặc cả áo ngoài mà mặc nguyên cái yếm đào chân đất Đi ra kéo cửa Cửa vừa mở Vương quân liền dùng khăn đã tẩm thuốc mi Bịt miệng lôi nó đi Mộc Liên thấy con Phượng ăn mặc hớ hình Khiến cho vương quân khó chịu Vội lấy áo khoác vô cho nó Chỉ không đầy một canh giờ sau Con Phượng đã tỉnh lại Trước mắt nó là Mộc Liên Con Phượng ánh mắt khiếp sợ định kêu lên Nhưng miệng đã bị bịt kính Mộc Liên cầm dao Cấm mạnh lên bàn Muốn đe dọa tinh thần con Phượng một chút Nói cho tôi biết Hôm trước cô cố tình làm tôi bị thương Dùng bông thấm máu là có mục đích gì? Con Phượng hơi sửng người Rồi lắc đầu ngoài ngoại Không nói Thế thì phải rạch một cái thôi Mộc liên nói là làm Cầm dao lên Đưa đến cẳng tay bị trối của con Phượng Khẽ rạch một đường Thấy máu chảy Con Phượng sốc ngất Hai mắt trợn ngược cả lên Có đau không? Đau thì mau trả lời Nhưng mà tôi nói trước Bên kia chồng tôi đang đứng đó chỉ cần cô dám có ý phản kháng Cậu ấy không ngại bẻ gãy cổ cô Trước khi cô kịp kêu lên đâu Biết chưa Con Phượng biết sợ rồi Nó hổn láo nhưng gan nhỏ Nó biết một Liên và Vương Quân sẽ làm thật Giết một con hậu bé nhỏ trồi quẳng xuống hầm mộ Hoặc đơn giản hơn là ném cho bãi Tha Ma Thì ai biết đó là đâu Mộc Liên vừa tháo vẻ Con Phượng đã há mồm thở hổn hỉnh Nước mắt nước mũi vàng dụa ra Mơ hai ơi Em xin mợ Đ Đừng làm hại em Muốn xin Thì cũng phải xem cô thành khẩn đến mức nào Trả lời tôi Cô lấy máu tôi để làm gì Không phải mang đi làm buồn ngãi trụ ếm gì đó chứ Không không không Em nào dám làm thế với mợ Mơ được có đổ hoang cho em Em lấy máu của mợ Để cho cậu Vương Bắc Mộc Liên cả kinh Vương quân đứng bên ngoài cũng sọc vào Môi miếm thành một đường thẳng tóc Mộc Liên tấm lấy ngực áo con vượng Anh cả lấy máu tôi làm gì Ch Chuyện này em không biết Em xin thề với mợ Cậu cả làm việc gì trước nay chưa từng nói cho em biết Em chỉ nghe theo lời cậu ấy làm thôi Dạo trước Cậu ấy còn bắt em lấy tóc của mợ đi làm hình nhân Em nghe trộm thì mới biết là làm bù yêu à. Chỉ là không biết vì sao Lại không có tác dụng Nói xong Con Phượng như sợ bị đánh Liền co trúng người lại Nó sợ bị giết thật Nên chuyện gì cũng phun ra Mộc Liên nghe nói vậy Thì chỉ cảm thấy thật buồn nung Vương Bắc tới mà lại hạ đẳng đến mức Làm bù yêu với em dâu mình Nghĩ tới Mary qua lại với cậu ta Mộc Liên càng thêm bức xúc Lấy cục bông có máu của tôi Xong rồi cậu cả đi đâu Em, em không biết Cô không biết thì ai biết nữa <cười> em, em xin mở Em không biết thật mà À đúng rồi, thằng nhón Nó là đứa được cậu cả tin tưởng nhất Lần trước mở đánh ngất em Chính thằng nhón đã bắt em đến chỗ nhà kho Việc lớn việc nhỏ của cậu cả Là do thằng nhón làm hết Mộc liên nhìn vương quân Cậu hiểu ý Chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi đi ra ngoài. Mộc Liên lấy dẻ bệt miệng con Phượng lại. Trừng mắt cảnh cáo nó, đừng có dại mà làm ẩm linh. Một lát sau, Vương Quân đưa được thằng nhón đến. Nó bị đánh bất tỉnh nhân sự. Cậu lại lấy khăn ướt trầm mặt, ép nó phải tỉnh táo lại. Thằng nhón càng to hơn. Nó há mồm vừa định hét. Đã cảm thấy cổ mình bị một bàn tay chắc như gọng kìm bóp chặt. Thằng nhón trợn mắt, miệng há ra như cá sắp chết. một Liên khẽ xịt một tiếng, bảo nó im lặng. Nó bấy giờ mới gật đầu lia lia. Thế nhưng thằng này điếc không sợ súng. Vừa mới thả tay ra, nó đã hùng hổ nói. Cậu mở bắt con tới đây, cậu cả mà biết sẽ không để yên đâu. Vương quân tấm tóc thằng nhón kéo ngược ra sau. Dí sát mặt nó, cái mặt nà lạnh lẽo. Khiến cho lòng tơ trên mặt thằng nhón dựng đứng cả lên. Mày làm việc trong vương phủ lâu như vậy. Còn chưa biết vương quân tao là người như thế nào sao? Hay là mày muốn? Anh cả của tao đến dọn xác giúp mày. Thằng nhón lập tức thu mình lại. Trên người vương quân tỏa ra tứ sát khí bức chết người. Con, con không dám. Con, con biết sợ rồi. Biết sợ thật chứ? Dạ, dạ, dạ rồi Phương quân thả tóc thằng nhón ra Mộc Liên hỏi nó Phương bắt đem máu của tôi đi đâu Con hình nhân cậu ta dùng làm bộ yêu với tôi Từ đâu mà có Trả lời đi Chúng tôi không có thời gian ở đây dọa giảm một hạ nhân đâu một Liên một lần nữa Đâm mũi dao xuống bàn Đánh cạch một cái Khiến cho cả thằng nhón và con Phượng trung linh bận bật Giờ bấm mợ Con con xin nói Hình nhân làm bồ yêu là lấy từ chỗ bà Đồng Máu của mợ cũng đem đến đó Con làm gì thì con không biết Nhà bà Đồng đó ở đâu Con, con sẽ dẫn cậu mợ tới đó chỉ, chỉ xin cậu mợ Tha mạng cho con với con Phượng Lo mạng cho mình chưa xong Còn lo cho người khác Mộc Liên một lần nữa Chút thuốc mê cho con Phượng Sau đó hai người bí mật lôi thằng nhón Ra khỏi vương phủ Qua hai ngày tăng lễ lão bà Vương Bắc lại đến tòa công sứ Ở lại đó Có vẻ như chuyện an toàn dùng thịt người chết đối Để nấu cháo Cậu ta cũng biết Chỉ là cậu ta làm ngơ Thậm chí còn không ngại tiếp tay cho lão làm việc ác Đường vào nhà bà Đồng tối như hữu nút Nhưng không làm khó được vợ chồng của hai người Từ xa Hác thị của Mộc Liên đã nhìn thấy cánh cổng bằng tre của nhà bà Đồng nằm trơ trội trong khu vực. Căn nhà không có tượng bao quanh mà đều dùng tre nhọn dựng thành hàng rào. Bên trong thắp toán hai bóng sinh vật trông như con mèo nhưng chúng to bằng con bi. Hai ánh mắt ánh lên thì sáng xanh. Cậu nhìn thấy hai con vật gì bên trong kia không? Cậu thấy gì cả. Mộc Liên ơi, ta giống là chính lời nguyện Không phải là người có mắt âm dương Miễn Cưỡng thấy được một số thứ Em nhìn thấy cái gì sao Em trông thấy như hai con mèo vậy Chúng rất to lớn Em có nghe nói Nhà của những đồng cốt này Thường có âm binh hoặc là ma quỷ canh dữ Có lẽ chúng cũng thuộc loại đó đó Thằng nhón nghe hai người Thì thầm trong bóng tối Trông thấy đôi mắt của một liên Chỉ toàn một màu đen Nó lại càng kinh hãi C cậu mợ ơi Con đưa cậu mợ tới nơi rồi Cậu mợ tha cho con chứ Vân Quân nãy giờ cảm thấy rất phiền Khi phải đưa theo thằng nhóm Nó vừa mở miệng xin Cậu đã đánh ngất nó Ném vào một góc Mộc Liên lại gần hơn Phát hiện ra xung quanh nhà bà Đồng Bay đầy những cái đốm đen kỳ dị Trông như những làng khối đậm Bà Đồng này hẳn là cái người đi cùng vương Bắc Đến Trừng Thông không lâu trước đó Họ thông đồng với nhau. Nếu không phải vì gia sản vương tộc, thì ắt là vì muốn tìm kiếm bí thuật trường sinh. Mộc Liên ghé vào tai vương quân to nhỏ một hồi. Cậu rất không cam tâm, nhưng cũng chỉ đành nghe theo. Sau đó Mộc Liên điều chỉnh hắc thị về bình thường, chạy ra khỏi nơi ẩn nắp, đến cổng nhà bà Đồng, gọi vào với vẻ hoảng loạn. Cô làm như không thấy những đớm đen, Và hai con vật to lớn đang xúm xích vây quanh mình đánh hơi Bọn chúng vây chặt khắp các phía Đặc biệt là hai con mèo kia Chúng mang hơi thở và mùi đặc trưng của loài mèo Dương hai cặp vuốt sắc bén lên Mọc Liên hơi sợ Nhưng vẫn cố gắng diễn cho tròn vai Một hồi lâu Trong nhà vang lên tiếng cửa mở Âm thanh cọt kẹt Vọng trong đêm tối rất buốt tàn Ai gọi gì giờ này vậy Bà Đồng trong đèn đi ra Bà ta gậy Da dẻ nhăn nhúm Ánh mắt đảo trên người một ly một vòng Dường như bà ta có một thoáng ngạc nhiên Nhưng rất nhanh đã biến mất Hỏi cô có việc gì Bà, bà ơi Bà có biết bắt quỷ không Chồng tôi bị quỷ ám có ấy không giống như người bình thường Rất là đáng sợ Bà Đồng vẫn đầy cảnh giác Chưa tin tưởng vào lời của Mộc Liên Đưa mắt tra hiệu cho hai con mèo Sao cô biết chồng cô bị quỷ ám Cậu ta biểu hiện như thế nào Dạ anh ấy đi rất nhanh Chạy rất nhanh Leo gây cũng nhanh Đôi lúc lại muốn cắn người Trăng anh ấy rất dài và nhọn Như thế không phải bị quỷ ám thì là gì nữa Bà ơi xin bà hãy thương tình Cô nói rằng cậu ta dài và nhọn Còn muốn cắn người sao Thế cậu ta có uống máu không Mộc Liên gật đầu lia lẹ tay bám vào cánh cổng Dạ có Cậu ấy cắn cổ gà hút sạch máu Đàn gà nhà tôi nuôi Để bị chồng tôi giết sạch không còn một con Bà Đồng hơi ngẩn người Nghe qua miêu tả Bà ta đã biết chồng của cô gái này thuộc giống gì Lúc này Mộc Liên cũng thấy hai con mèo lớn kia Bớt khung giữ đi một chút Bà Đồng mở cổng ra nói Vào trong đợi ta một chút À phải rồi Cô có tiền để trả cho ta hay không Thời buổi khó khăn Ta không có làm từ thiện đâu Mộc Liên hào phóng lấy ra mấy đồng đông dương Đưa cho bà Đồng để làm giao kèo trước Bà ta thấy tiền thì càng thêm tin tưởng Dẫn Mộc Liên vào trong nhà Mộc Liên vừa đặt chân qua cổng Đã lén mở mắt đảo nhìn khắp nơi trong thấy hai cái chùm đặt hai bên cổng Hai con mèo ngự trên đó Cô đã nắm được chút tình hình Không gian tỉnh mịch như vậy Lại bị tiếng động ở góc nhà phá vỡ Mộc liền hơi đảo mắt Đúng lúc như vô tình Bà Đồng cũng ngó qua chỗ góc nhà Bà ta đi qua đó Đá vào chùm một cái Cất giọng khăn đặt im đi thằng nhói con Ba ngày rồi mà vẫn cứng đầu như vậy Có tin bà già này bé cổ mày hay không? Thằng nhói con sao? Ba ngày Mộc Liên bán tính bán nghi Tự hỏi không biết ở trong cái chùm kia Có phải là tiểu phạn của cô hay không? Đột nhiên trong chùm vọng ra tiếng quát lanh lãnh của trẻ con quen thuộc Cùng với âm thanh đập phá Bà già độc ác Thả tôi ra Tôi còn lâu mới làm âm binh cho bà <cười> Thằng nhội con Mày tưởng có tí căn cơ của tiểu quỷ Mà quy hiếp bà đây sao Được lắm Để xem mày còn to mồm kêu gào được hay không Bà Đồng nói xong Lấy bên trên cái bệ một nắm muối trắng Mở chùm ra thảy vào Rồi lại đóng nắp chặt lại Tiểu phạm ở bên trong đau đớn kêu gào in ổi Mộc Liên lúc này đã không kìm được nữa Lùi đến một góc Với lấy cây chổi quét Dơ lên định đánh bà Đồng Thì bất ngờ từ phía ngoài Hai cái bóng vọt vào Túng lấy hai bên tay cô giữ chặt lấy Ấy là hai con mèo âm binh canh cổng Bà Đồng đá thêm một nhát vào thành châm Cười gian ác quay lại Nhìn Mộc Liên bằng cặp mắt nham hiểm Sao thế? Mới đó đã lộ mặt trời sao? Nhân ngư à! Bà... Bà biết tôi là ai sao? Là Vương Bắc nói cho bà biết sao? <cười> Từ lúc sinh ra đó Ta đã có khả năng hơn người Dù cô giấu giếm giỏi cỡ nào Cũng chẳng thể che giấu được Cái lúc người cá của mình Ở trước mặt ta đâu Nếu là trước khi cô đến Vương Tộc Thầy của ta cũng chưa chắc nhận ra. Nhưng bây giờ thì khác. Ngay từ lúc cô xuất hiện, ta đã nhìn ra rồi. Mộc Liên cắn chặt răng, hai hắc thị cũng mở ra. Ba bắt tiểu phạn làm gì?" "Tiểu phạn sao?" "À, cô là thằng nhóc con trong chum kia hả? Ta thấy nó đáng ghét." Dám rịnh rập nhà của ta Nên bắt nó làm âm binh chơi Bà thả thằng bé ra đi Nó chỉ là một đứa trẻ vô tri Tình cờ vào nhà bà thôi <cười> Cô nghĩ ai cũng bị cái mặt đẹp của cô lừa gạt sao Rồi nương tay cho cô sao Thứ người cá ngu ngốc Tự chui đầu vào rõ Ta còn nghĩ thật có để bắt được cô Nay cô lại tìm tới đây Người cá các cô chỉ xứng đáng làm thuốc cho chúng ta mà thôi. Mộc Liên lạnh mặt. Hắc thị tràn ngập một sự thù ghét. Bất chợt cô cười rộ lên. Nói với bà Đồng. Bà tưởng tôi tới đây một mình hay sao? Rồi cô nói lớn lên. Phá hai cái châm ở hai bên cộng đi. Vừa dứt lời. Bà Đồng nhào đến bên cửa chính. Đã thấy một cái bóng lao phút từ trên mái nhà Chớp mắt đã phá tan thành hai cái châm Được chôn nửa vời ở hai bên cổng Ấy là hai cái châm đựng bản thể của âm binh mèo Hai con mèo trong nhà dần tan thành hai làng khối đen Rồi biến mất Để lại dư âm Là tiếng mèo kêu thảm thiết Mộc Liên đã nhặt lại được cái chổi ném dưới đất Dơ lên hướng thẳng về phía cái châm trong góc nhà Cái châm vỡ ra thành nhiều mảnh Linh hồn tiểu phạn bay vọt lên Rồi rơi bịch xuống Thằng bé bị dính muối Toàn thân đều nóng rực Lăn lộn trên nền đất Trong thấy Mộc Liên Nó hòa lên khóc Rồi nhào vào lòng cô Vương quân cũng đã vào tới nhà Túng lấy cổ bà đồng dúi xuống đất Bà ta liên tục kêu gạo trong vô vọng Chỉ một lát sau Đã bị trối nghiến vào cột nhà Mộc Liên hỏi gì bà ta cũng không nói Chỉ một mực nhìn cô, hận không thể cắn xé cô thành trăm mảnh. Vừa rồi bà ta quá bất cẩn, không nhận ra sự xuất hiện của Vương quân. So với Vương Bắc, Vương quân không xảo quyệt bằng. Nhưng cậu có sức mạnh, có cả sự nhẫn tâm mà chỉ nhìn bằng mắt thường bà ta thấy được ngay. Trong lúc Mộc Liên ngồi canh chừng, Vương quân và tiểu Phạn bào trông lục lội đồ đạc. Hừm. <cười> Nhưng mày nghĩ Bắt được bà già này rồi á Thì muốn môi thông tin gì cũng được sao Đừng có mơ Cả đời này ta đi tìm bí thuật trường sinh Sư phụ ta cũng vì cái bí thuật đó Mà chết tức tuổi chỗ có thịt nát xương tăng Ta cũng phải tìm cho bằng được Bà thật cố chấp đó Thời buổi loạn lạc Người dân bị đọa đầy khổ hải Vậy mà bà vẫn có thể bất chấp đến tòa công sứ Làm việc cho người Tây Bà đồng ngẩn phát đầu Hả? Sao cô biết tạo đến tòa công sứ? <cười> Nhưng mà biết thì coi sao Con người sớm muộn gì chẳng phải chết Chết đối chết khác Chết vì sự ngu dốc Hay chết vì súng đạn người Tây á Thì có can hệ gì đến ta ấy là do mệnh trời Nếu cô có nhiều tình thương như vậy Thì đi mà cứu chúng Ở đây bắt bớ một bà già làm gì chứ Mộc Liên nhìn bà đồng chồng chọc Cho dù bây giờ có kề giao sát cổ Cũng chưa chắc bà ta đã cảm thấy sợ Bà đã biết được bao nhiêu về bí thuật trường sinh Thông qua vương Bắc rồi Nếu bà chịu nói Tôi sẽ không đụng tới bà <cười> Còn nếu không nói thì sao Giết tao hả Không Tôi không phải người thích giết chóc Nhưng đốt trội cái nơi này của bà Phá hết tất cả bụi phép cả đời của bà Khiến cho bà hận tôi đến muốn nhai sống tôi đó Mày Mày thử động vào xem Thứ người cá nhơ nhấp Ở dưới nước mày có thể mạnh Không ai làm gì được mày Nhưng khi ở trên cạn Mày cũng chỉ là một con nhỏ yếu ớt thôi Phù một cái Từ miệng bà Đồng thổi ra một luồng hơi đục Mộc liền đưa tay che mặt Đồng thời hét lên cảnh báo Bà Đồng từ lúc nào đã tháo được dây trối Bắt tay lên ngực lầm rầm Trên bàn thờ Một cái bài vị được phủ khăn đen Đột nhiên bay tóc lên Bài vị kêu lệch cạch Xuất ra một làng khói Sư phụ à Người cá ở đây rồi Mau làm thịt nó đi Quá trà đó là sư phụ của bà ta Hình dáng ông ta thấp thoáng trong làng khối đen Khuôn mặt cực kỳ xấu xí và hung bạo Ông ta bổ nhào Về phía mọc liên Khi sắp chạm vào người cô Thì dừng lại Phía sau ông ta Tiểu Phạn túm lấy tóc mà kéo ngược lại Tàng bé vừa quát mắng Vừa liên tiếp tắt vào mặt ông ta Lão già thôi, không được đánh mẹ ta Chám động bà mẹ ta, tôi đánh chết lão á Chết nè Lão vạn ngược đầu lại Há mồm Ngậm lấy cánh tay bé nhỏ của tiểu phạn Rồi bắt đầu nhai nhóp nhép Ở phía bên kia Phương quân đã khống chế được bà đồng Ép sát mặt bà ta vào tường Vậy mà bà ta vẫn há mồm ra Cười lên khanh khách Mộc liền thấy tiểu phạn đau đứng Cân giận dữ bốc lên Hai lỗ tai một dài lên, móng vuốt cũng xòe ra. Cô lao vào trong làng khối hai tay vòng quanh cổ lão sư phụ. Nhưng lão chẳng xi nhê gì, vẫn tiếp tục nhai cánh tay của tiểu phạn, vừa nhai vừa cười hả hê. Mộc Liên ý thức được một chuyện, muốn hạ lão ta, phải quỷ được bản thể của lão. Cô buông lão ra, đến bên bàn thờ bắt lấy cái bài vị. Nhưng tay vừa chạm đến, Liền truyền tới một cảm giác đau bút tận xương Bà Đồng bất chợt cười văng <cười> Một khi sư phụ của ta xuất quan Người cá như mày chỉ có thể chịu chết thôi Tiếng la hét của tiểu Phạn ngày một lớn Một liên thử hai ba lần Mỗi lần chạm vào điều đau đớn muốn tê liệt Khuôn mặt của cô không còn chút huyết sắc nào Vương quân nổi điên đạp gãy chân bà Đồng Rồi chạy nhanh lại Nhưng liền bị một nhánh khối vây chặt lấy Khối kia giống như những vòng dây xích Quấn chặt lấy thân thể của cậu Cho dù làm cách nào Cũng không thoát ra được Bà Đồng ngồi trên nền đất Ôm một bên chân bị gãy Nghiến trăng mà gào to Sư phụ à Giết chúng đi Chúng ta sẽ lấy tim người cá Luyện trà bí thuật trường sinh Mộc Liên không dừng lại Không thể dùng tay Thì cô dùng một thanh gỗ để phá hủy nó Nhưng thanh gỗ vừa chạm vào bài vị Cũng bị hất tung ra Vỡ thành nhiều mảnh nhỏ Xem ra ngoài dùng tay Cô chẳng thể dùng thêm thứ gì khác Một liên một lần nữa chạm vào bài vị Cơn đau khiến cho cô choáng ván đầu óc Hai mắt cũng như mờ dần đi Trong tiếng cười điên dại của bà Đồng Và âm thanh nhai nút Cô nhấc bài vị lên, cắn môi mình bật máu thành dòng, dơ cao bài bị và ném mạnh xuống đất. Bài bị vỡ thành ba mảnh, làng cối đen liền biến mất, cùng với tiếng hét tê tâm liệt phế của bà Đồng. Sư phụ, chúng mày là lấu khốn nạn, tao sẽ khiến cho chúng mày sống không bằng chết. Bà ta gục xuống, khóc lóc thảm thiết như mất cha mất mẹ. Mộc liên ngã xuống đất Hai tay cầm bài vị của cô đều bỗng rác Phần da thịt tiếp xúc đã chảy ra Nhảy nhụa máu Vương quân bế cô lên Tiếu phạm chỉ còn lại một bên tay Cũng bay theo phía sau Chân vừa chạm đến cửa Cậu đã nhanh chóng lẫn ra phía sau cây cục Vương bắt dẫn theo một đội lính Chưa tới cổng đã nã đàn liên tiếp vào bên trong Phía sau là thằng nhóm Ra là nó đã tỉnh Và đi tìm Vương Bắc Nếu biết trước chuyện sẽ như thế Vương quân đã giết nó cho rồi Đối mặt trực tiếp với một loạt súng đạn Bên cạnh còn có một Liên Cậu không thể làm được gì Vương quân ôm lấy Mộc Liên trong lòng Dùng sức đạp đổ vách nhà Rồi lao đi thật nhanh Nhưng hình như cậu bị trúng đạn rồi Mỗi bước chân chạy đều cảm thấy đau đớn Đau ở chân và lồng ngực trái. Tùy chúng lời nguyện, nhưng thân thể cũng không khác gì con người là mấy. Trúng một lúc mấy viên đạn, không chết nhưng sẽ mất rất nhiều máu. Bước chạy của Vương Quân dần chậm lại. Tiểu Phạn cố gắng kéo cậu, nhưng sức lực thằng bé quá yếu ớt, nó sợ hãi khóc hòa lên. Ở phía sau, Vương Bắc và đám lính vẫn đuổi theo không ngừng nghỉ. Súng đạn không ngừng nã vào không trung. Trời đang tảng sáng Vương quân bắt đầu hoa mắt Cậu gầm lên một tiếng Lấy hết sức tung mình qua dòng nước chải xiết Của con sông trước mặt Khi sắp sang bờ bên kia Thì sức lực cạn kiệt Cậu ôm một liên cùng rơi tổm xuống nước Bọn vương bác đuổi đến nơi Chỉ thấy mặt nước loan lỗ máu đen Vương bác biết đây chính là máu của vương quân Khổng kiếp Thế mà chúng lại chạy mất rồi Cậu cho đám lính tản ra tìm kiếm Chúng bắn thẳng vào những nơi thấy có máu Nhưng chẳng ăn thua Nước ở đây chạy xiết Sông lại sâu Có trời xuống chắc cũng đã cuốn đi xa rồi Phía sau vương bắt An toàn vỗ lên vai cậu ta Thôi nào Đừng tức giận Trời xuống dòng nước chạy mạnh như thế này Cũng mất nửa cái mạng rồi Cho người tìm kiếm kiểu gì cũng thấy thôi Phương Bắc bấy giờ mới tiết lộ cho lão biết Em trai tôi chúng là nguyện trường sinh Là một con quỷ khắc máu Vợ của nó Không biết là thứ gì hay không Ờ Là gì Lẽ nào là tiên trên trời sao Không phải tiên trên trời Mà là Mỹ nhân ngư đó An toàn há hốc miệng So với việc tìm ra ngọc khẩu hàm Trong quan tài ở phương Bắc Hay lấy đi trang sức quý giá trong lăng mộ cổ xưa Thì đây là việc kinh thiên động địa nhất cuộc đời của lão Lão ôm lấy vai vương Bắc Mà lắc thật mạnh Cậu nói gì Mỹ Nhân Ngư sao Thật sao Thật Tôi và bà Đồng đã chứng thực được rồi Có điều của ta đã trở về dưới nước Chứ e là sẽ chẳng bắt lại được An toàn dường như không quan tâm chuyện đó Lão xua đám lính tiếp tục tìm kiếm rộng hơn Thậm chí còn đưa thêm người Mở rộng quy mô tìm kiếm xuống tận đáy sông Lão điên cuồng sụp xạo Trong đầu mọi thứ khác đều đã bay biến Chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm Chính là bắt cho bằng được người cá mộc liên Đây sẽ là phát hiện mang tính lịch sử Và vang dội nhất thời đại này Không chỉ ở phương Đông Mà là trên toàn thế giới Mộc Liên từ từ tỉnh lại, dòng nước mát lạnh ôm trọn lấy cơ thể cô, giống như một lớp chăn êm ái, khiến cho bao nhiêu đau đớn trong thân thể cô, phút chốc đều tan biến. Ý thức của Mộc Liên lại chìm sâu vào cơn mộng mị, tưởng như đã từng xảy ra từ rất lâu. Trong tầm nhìn của cô, hiện lên một khung cảnh hết sức quỷ dị và ám ảnh. Những đoàn người bị xiền xích cả chân lẫn tay Đang trục trịch đi trên một ngọn đồi Phủ tuyết trắng xóa Trên trán mỗi người đều bị khắc một chữ sinh Giống như dùng mũi dao trạch lên Vẫn còn đang chảy máu Bọn họ đa phần đều là người trẻ tuổi Cả nam và nữ Trong tầm 13-14 Đến dưới 20 tuổi Nhìn họ đều có sức sống Khỏe mạnh Nhưng trông như người mất khổn Có lẽ đã bị thứ tà thuật nào đó Kiểm soát tinh thần Di chuyển thêm một đoạn nệm Thì những đoàn người kia dừng lại Lưng chừng mở ra một cánh cửa bằng đá Một bóng người mặc đồ màu đen bước ra Cao lớn Mái tóc dài buộc gọn sau đầu một liên chăm chú nhìn vào người đó Cảm thấy trong lòng hết sức khó chịu Và thất vọng Từng đoàn người đi vào sau cánh cửa đá lớn Cho đến khi họ vào hết Người mặc đồ đen đột nhiên nhìn về phía mộc liền Cô vội vàng trốn đi theo bản năng Một lúc sau cửa đá đóng lại Chẳng biết bao lâu sau Cửa lại nặng nề mở ra một lần nữa Lần này là vô số xác người Được phát ra bên ngoài Đi vòng sang mé bên phải xác người được bọc lại Rồi chôn ngay trên triển đồi Bên dưới lớp tuyết Từ cửa đá Người mặc áo đen kia đi ra ngoài dáng vẻ đang nóng giận và bất lực Nói điều gì đó với người ở trong cửa đá Sau đó trời đi Với sự phẫn nộ vô cùng Mộc Liên tỉnh lại Vẫn còn đang ở dưới nước Cô cảm nhận được trên da thịt mình Vẫy cá đã bắt đầu hình thành Có cảm giác hơi ngứa Chợt cô nhớ đến vương quân Liền vội vàng mở mắt tìm kiếm Nước chảy rất siết và mạnh Mộc liền có thể ngửi được mùi máu của quân Đang ở rất gần chỗ cô Khi cô trông thấy cậu đang trôi theo dòng nước Một cái xào cố gắng móc đã quăng xuống Móc vào cổ áo vương quân kéo lên Mộc liên sợ hãi không dám ngồi lên Cô sợ rằng đó là bọn người Tây Chỉ có thể ngập thật sâu xuống nước Mang hai bên cổ giúp cho cô hít thởn Những người kia mặc đồ rằn ri Đúng với phong cách của bọn lính Nhưng màu sắc thì có hơi khác Cô nghĩ phen này Vương Quân Rơi vào tay bọn người Tây thật rồi Chờ cho chúng đi xa Mọc Liên mới lên vợ Ngồi một lúc để thu lại móng và vảy cá Rồi mới đứng dậy đi theo dấu chân đám người vừa đi Cô phải cứu Vương Quân Nếu như cậu bị bắt Chuyện về bí thuật trường sinh sẽ bị lộ Hoặc khủng khiếp hơn Bí mật của cậu sẽ giết chết cậu Bọn người Tây sẽ đem cậu tra mẫu xẻ để nghiên cứu một Liên đi rất vội Không biết rằng mình đã đánh trơi tờ giấy ghi chép ký tự lạ kia Mặc dù giấy đã bị ướt Xong vẫn có thể dịch được phần nửa chữ trên đó Vương quân bị trúng hai phát đạn vào người Một là phát kim vào ngực trái Một phát kim trúng đuổi Còn một phát chỉ sượt qua cánh tay Thân thể của cậu so với người bình thường rất cứng rắn Nhưng đem so với súng đạn và hỏa lực Thì chỉ như khúc gỗ mà thôi Trong lúc nửa tỉnh nửa mi Cậu nghe được tiếng người nói chuyện Giọng rất quen thuộc Trung dựa ngực trái như thế này Chỉ e không cứu được Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy người của máu đen Cha Phạm đừng lo Anh ấy không chết đâu Cha không tin sao Thế thì cha cái tự mở banh lòng ngực anh ấy ra mà xem Cô gái vừa nói là ai Tại sao lại có cảm giác thân quen đến thế Phương quân trên rỉ một tiếng Âm thanh dao sắc trạch vào da thịt Khiến cho tai cậu ù đặt cả đi Sau đó cậu rơi vào hôn mi Những cơn ác mộng lập đi lặp lại Như một chuỗi vòng lập bất tận Đang đùa giỡn với cậu Ngực trái luôn truyền đến một cảm giác đau thấu tim gan Mặt trời cuối cùng cũng xuống núi Phương quân mở mắt ra Cậu đang nằm trên một cái chổng Trong một cái láng lợp bằng rơm rạ Xung quanh phản phất một mùi nồng hắc Anh trai, anh còn sống không? Đứng ngay bên giường Là một cô gái cắt tóc ngắn Tên người mặc một chiếc áo ràng ri Cài cúc kín đáo Bên dưới là chiếc quần ràng ri Kiểu đặc trưng của bọn đánh thuê Mà cậu từng thấy Cô là Anh không nhận cho em Rất <cười> tốt Giọng nói đầy khiêu khích này Đã rất lâu rồi Quân không được nghe thấy Cậu liền ngồi dậy Vết thương mới được băng bó Dường như chẳng làm cho cậu thấy đau đớn Vương Tuyết Là em sao? Nhìn em khác quá Sao em lại ở đây? Anh nhận ra em gái mình ra hả? Anh còn tưởng là em chết rồi Không ngờ vẫn sống Mà sao em lại mặc thứ đồ này? Anh đoán xem à, Anh đoán không ra Vương Tuyết ké sát vào tai quân Nói nhỏ điều gì đó Khiến cho cậu sửng sốt và ngờ vực Nhắc đến chuyện này Vương quân đột nhiên trở nên kích động Cậu xuống khỏi giường Muốn đi tìm Mộc Liên Mộc Liên là ai? Chẳng lẽ là tân nương của anh sao? Thấy Vương quân không đáp Vương tuyết càng kinh ngạc Tân nương vẫn còn sống sao? Chuyện này thật thú vị đó Em bớt nói đi Anh phải đi tìm cô ấy. Nếu như bọn chúng bắt được Mộc Liên Chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra đó Vương Tuyết vội vàng kéo anh trai Đẩy anh nằm lại giường Vừa nói vừa cất dụng cụ vào hộp Anh đừng có mang động Tuy cơ thể anh hồi phục nhanh hơn người thường gấp mấy lần Nhưng mà bây giờ vẫn còn yếu Chị dâu cứ để em đi tìm Em biết cô ấy trông như thế nào không mà tìm Thế thì chị dâu trông thế nào Vương quần nhếu mại suy nghĩ Rất là nghiêm túc Rồi đắp Rất đẹp Thôi anh hai ơi Anh làm hơn đi Đâu phải mỗi mình vợ anh đẹp đâu Anh nói thế cụ tổ nhà ta cũng không tìm được Thôi được rồi Em sẽ cho người đi chọc bờ sông tìm kiếm Chắc chị không có trôi đi quá xa đâu Chị sống sót qua bộ bộ sung hỉ Thì chắc cũng không chết gì đuối nước được Nói xong Vương Tuyết đi ra ngoài Xong tìm cả nửa buổi cũng chẳng thấy ai Họ không dám đi quá xa Bị sợ gây chú ý Tối hôm đó, sau khi làm xong Thủy Y Mộc Liên trùm lên người Trong cô lúc này chỉ như một cơ thể làm từ nước Gần như là trong suốt Nhờ bóng tối mà không bị ai phát hiện Mộc Liên qua mặt rất nhiều tên lính canh gác Lẽn vào trong tìm kiếm vương quân Trong những gian nhà lập tạm thời Khi đó quân đang ngồi trên giường Tự mình lao vết thương Câu hai, câu hai ơi Mộc Liên kẻ gọi Vương quân nghe thấy liền ngẩn đầu Mộc Liên cởi thủy y ra kẻ xịt một tiếng Em thấy cứu cậu nè Từ bên ngoài Một người đàn ông trung niên Mặc bộ quần áo giảng dị Cùng với Vương Tuyết bất chợt đi vào Khiến cho Mộc Liên giật thoát Vương quân bàn giải thích cho cô hiểu Những người này không phải lính tây Còn Vương Tuyết chính là em gái của cậu Học Liên bấy giờ mới có thể thở vào nhẹ nhõm Vậy mà cả nửa buổi Cô phải trèo lên cây ẩn nắp Thật không dễ dàng gì Vết thương của vương quân không có vấn đề gì lớn Nên cũng rất mau lành Người đàn ông viết báo kia họ phạm Tên là Thuyên Ông ấy không ngần ngại lấy ra dữ liệu Đã chuẩn bị sẵn Để viết một bài báo vạch trần tội ác của An toàn Vào 3 ngày nữa Chỉ ba ngày nữa thôi Toàn sứ sở đều sẽ chấn động Tòa án quân sự rất có thể sẽ được diễn ra Tòa án quân sự là gì? À? Phạm Thuyên kiên nhẫn giải thích cho Mộc Liên và Vương Quân Biết được một số thuật ngữ hiện đại Cũng không thể không nói rõ Sau khi người Pháp đến Không những vơ vét của cải Chà đạp tự tung Còn giới hạn tri thức của nhiều tận lớp người dân Đối với chúng Dân đen của tri thức Sẽ làm mối hiểm họa buộc phải diệt trừ Cách mạng của các ông Là làm những gì Phạm Thuyên nhìn ra ngoài bần dương đỏ ối Mắt nheo lại xa xăm Tự hào mà nói Làm cách mạng Là đem ánh dương chiếu sáng Tới những nơi tầm tối nhất Là cho những người khống khổ Ngoài kia cơm no Áo ấm Bốn mùa đều không sợ cái chết trình rập Trên tất cả Là đuổi sạch bọn người Tây khỏi bờ cõi trở lại tự do cho mảnh đất tổ tiệt Mộc Liên không hiểu họ sẽ làm bằng cách nào Nhưng cô cảm nhận được sự nhiệt tình Kiên định Đến không thể băng hoại của Phạm Thuyền Vương Quân hỏi Vương Tuyết Còn em thì sao? Chừng đó năm không về nhà lấy một lần Lần nào nhận được thư của em Cũng nói là đang học Không thế gì Nào ngỡ đến mặt của em cũng thay đổi như thế này. Tuyết vuốt mái tóc ngắn hơi rối. Sợ cười đập. <cười> em đã tìm thấy lý tưởng của mình. Cái giá phải trả. Đó là người thân cũng không thể nhận. Anh hai à. Mấy nửa về nhà. Đừng có nhắc đến em trước mặt mẹ và bà ngoại. Bà ngoại mất rồi. Mất cách đầy vài ngày. Cả láng nhỏ yên tĩnh trong chốc lát Vương Tuyết khẽ dụi hai hóc mắt đỏ bừng Sau đó đứng dậy Bước dài ra bên ngoài Phạm Tuyên thở dài Nói với Liên và Quân Con bé là người mạnh mẽ Nó cũng chân kiến không ít cảnh âm dương chia lịa ngay trước mắt Mỗi chuyện rồi sẽ ổn thôi Rồi ông cũng đứng lên đi ra ngoài Ba ngày sau đó Các mặt báo quốc ngữ và tiếng Pháp Bùng nổ tin tức tòa công sứ Lấy thịt người An Nam Vỗ béo người An Nam Còn có cả ảnh chụp cận cảnh Khiến cho cả xứ sở đều chấn động Tin tức này nhanh chóng len lỗi khắp hang cùng ngõ hẻm Quân Pháp dù cố gắng như thế nào Cũng không thể dẹp yên được dư luận An toàn gần như phát điên Đáo chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo lót bưng bích sự kiện để mình không bị điệu ra trước tòa án quân sự. Việc làm của hắn chính là đi ngược lại sự tiến hóa của loài người, là tự đánh đồng mình với loài thú ăn thịt đồng loại, là âm thầm cổ suý cho hành vi bạo ngược, mang rợ bất chấp nhân quyền. Đồng thời lão cho quân truy quét, sụt xạo tìm kiếm tất cả những tên nhà báo người An Nam để thẩm vấn. Bất cứ ai khả nghi đều bị đưa đi điều tra thậm chí là dụng hình bức cung. Có điều người viết bài báo kia dường như đã bốc khơi không tung tích, chỉ để lại những dòng chữ sơn đỏ trên bức tường trong gian nhà trọ đơn sơn. Sẽ có một ngày, cách mạng của toàn dân An Nam đi đến thắng lợi, đá bọn người Tây ra khỏi bờ cõi. Anh Toàn phát điên, đập phá hết mọi thứ trong căn phòng. Lão đã nghe về những kẻ làm cách mạng, Bọn chúng âm thầm và lặng lẽ như những con thú sang mồi thực thụ ẩn mình trong bóng đêm. Bọn chúng có lý tưởng và mục tiêu rõ ràng. Ấy là hy sinh vì mục đích giải phóng dân tộc của chúng thoát khỏi gông xiện của người Tây. Không thể để chúng hoành hành như thế được. Phải cho chúng biết toàn cõi Đông Dương này chỉ xứng đáng làm đế dạy cho nước mẹ Pháp nơi tạo ra nguồn lợi Và bọn nô dịch vô tận Lão hầm hầm dặn dò cô thư ký còn rất trẻ của mình Cô mới chuyển từ Trung Kỳ ra cách đây không lâu Rất thân thiết với Mary Đồng thời còn là một người nhảy bén Thay lão giải quyết rất nhiều việc Ây da Đốt khết cái nơi chết tiệt này đi Ngày mai ta muốn thấy một đội lính đánh thuê ăn nằm tinh nhuệ truy lùng bằng được thằng nhà báo tên Phạm Thuyên Kiệt. Cô thư ký nhận lệnh, cúi đầu để an toàn đi trước, sau đó cho người đổ xăng quanh nhà, ném vào bên trong một mồi lửa. Nhìn căn nhà cháy bùng lên, cô nhách nhẹ khóe môi, hai mắt cũng rực lên hai ngọn lửa. Phương Bắc cũng không ngồi yên, đã đến lúc lật ngửa ván bài Ai nhanh sẽ có lợi Bà đồng từ sau hôm đó Phải bỏ đi một bên chân Bà ta ôm cái bài vị Đã vỡ thành ba mảnh Mà thầy độc Sẽ phải bắt vương quân và mộc liên trả nợ máu Vương Bắc cho người khống chế hết Các con đường ra khỏi rừng thông Biến địa phận vương tộc Trở thành một cái lồng sắt bị vây chặt nỗi bất xuất ngoại bất nhập Bà cả nghe tình hình đó Đích thân đi tìm vương Bắc hội chuyện Bác à, con đang làm cái trò gì vậy? Đem lính vây chặt khu vực nhà mình. còn chê bí mật của vương tộc quá ít hay là sao? <cười> Mẹ à, đến nước này con cũng không giấu nữa Con muốn tìm ra bí thuật trường sinh. bà cả sửng cá người, mặt biến sắc ngay tấp lự. Con nói cái gì? Vương Bắc, trên đời này không tồn tại bí thuật trường sinh. Thứ đâu đã khiến cho gia tộc chúng ta 200 năm rồi Phải sống như thế nào con quên rồi sao Con không quên Nhưng nếu muốn vương tộc tồn tại Chỉ có thể tìm ra bí thuật đó Không để thằng hài quỷ nó đi Nó chỉ đang cản bước tiến của vương tộc mà thôi Cọc điên cho vương Bắc Thằng quân là em trai con mà Em trai thì sao Nó sớm muộn gì cũng biến thành thứ vô tri Thèm khát máu tành. Còn con. Mẹ có biết mấy năm qua con khao khát có được thứ sức mạnh của nó đến mức đã tự luyện uống máu người rồi hay không? Tên này như xét đánh ngang tay. Bà cả ôm lấy đầu mình vẽ mặt không thể tin nổi. Con điên rồi. Điên thật rồi. <cười> Chúng ta muốn thoát khỏi lợi nguyện không được. Con thì thấy rồi. Lại đi trước ma quỷ vào thân Mẹ nói sai rồi Ma quỷ sao Chỉ cần tìm ra bí thuật trường sinh của vương tộc Con sẽ có cách biến bí thuật trở thành hiện thực Vì sao mẹ biết không Chị Mộc Liên chính là nhân ngư Máu tim nhân ngư có thể dùng để điều chế thuốc trường sinh đó Bà cả tưởng như hai chân không thể đứng vững được nữa quản gia vội đỡ lấy bà Rồi quay qua nói với Vương Bắc Cậu cá Mở Mộc Liên Thật sự là người cá sao Đúng vậy Cho nên ta mới phái lính tới đây canh chừng Kiểu gì hai người đó Cũng sẽ quay về Ta ở đây ôm cây đợi thỏ Nhìn vẻ mặt độc đoán của Vương Bắc quản gia toát mồ hôi lạnh Ông từ nhỏ đã chứng kiến Vương Bắc lớn lên Nhưng chưa thực sự hiểu được con người của cậu Cậu cả Vậy cũng đừng làm gì nguy hại tới hầm mộ Và nơi ở của cậu hai Nếu không Quảng gia vừa nói tới đó Phương Bắc đã sóc cổ áo ông Linh Mặc kệ mẹ mình ngăn cản Cậu nghiến trăng hung dữ nói Ông chỉ là tên quảng gia Suốt ngày phổ phục dưới bấy của mẹ ta Thì biết được cái gì mà dạy đời ta Ta làm tất cả không phải vì họ phương hay sao Chỉ có dựa vào người Tây Thì phương tộc mới tiếp tục tồn tại Tiếp tục vượt qua trận càng quét tiếp theo của họ Thứ hạ đẳng chỉ biết chạy diệt trong phủ như ông Thì hiểu được cái gì Một cái tác chối tai dán vào mặt phương Bắc Bà cả trung rẫy nhìn đứa con trai của mình Giờ đây biến thành người xa lạ Nước mắt chạy xuống Mắp mấy môi Muốn nói rồi lại thôi Kéo quảng gia bỏ đi Vương Bắc sợ cái má bị tác đến đỏ lự của mình Nắm tay siết lại Ra lệnh cho bọn lính Theo tạ đi phá quỷ một nơi Phá cho bằng sạch Khi Mộc Liên và Vương Quân Đến thăm dò gần rừng thông Nơi này đều đã bị bọn lính bao vây chặt chẽ Chúng đốt lên những chậu lửa Bên trong lửa còn có thêm thứ gì đó Mùi rất là hắc Với mỗi người bình thường thì không sao Nhưng mũi Vương Quân rất tính Chỉ ngửi thêm một lúc Mà mũi cậu cai xè Mà tiểu Phạn đang ở trên vai Mộc Liên Cũng trận trắng cả mắt Đột nhiên không động đậy gì nữa Tiếp Văn à, con bị sao vậy Tiếp Văn Mọc Liên khẽ gọi Nhưng thằng bé như mất hết thần trí Mọc Liên đành ôm lấy nó Vương quân không cảm nhận được đám tiểu quỷ Thường ngày chúng sẽ đi lanh quanh kiểm tra Nhưng hôm nay tình hình rất bất thường Có lẽ lính không những bao vây Thậm chí đã xâm nhập vào trong hết cả rồi Không khó để Vương quân nghĩ ra Là Vương Bắc đã làm ra chuyện này Dù sao cũng đã lật bài ngửa với nhau Không lý gì Anh cả của cậu lại không hành động Mộc Liên à Chúng ta khoan hãy vào trong đi vườn vắc đã dẫn quân lính tới đây Chỉ bằng chúng ta hãy tận dụng triệt để đi Mộc Liên rất nhanh đã hiểu ý vương quân Cậu đây là muốn nhân cơ hội Tiêu diệt hết thảy thay ma dưới hầm mộ Đồng thời lấy thứ bên trong bức tượng kia ra Việc này rất khó khăn và nguy hiểm Làm không xong sẽ mất mạng vô ích Mộc liền ở dưới nước có thể mạnh Nhưng ở trên cạn Cô chẳng khác nào người thường Hai người nhẹ nhàng rời đi Không để bọn lính phát hiện ra Cùng lúc ấy ở tòa công xứ Trên hành lang Aida bưng một cây đồ ăn Gõ cửa phòng Mary Mary à Cô đã không ăn uống hơn một ngày rồi Đừng tự làm khổ mình như thế Bên trong phòng bỗng ra tiếng quát tháo của Mary Tất cả đều bằng tiếng Pháp Cô dối cha Ai đã Tên của cô có nghĩa là cao quý Sao cô không giống như tên của mình vậy Cô và cha tôi đã làm ra những chuyện xấu xa hay gì Đem thịt người chết Nấu cháo cho người khác ăn hay sao Đúng là độc ác tận xương tủy mà Mặt không đổi sắc Aida kiên nhẫn nói tiếp Maria Nếu như tôi nói Tôi mà biết cha cô làm như vậy Bằng mẫu giá tôi sẽ ngăn cản Cô có tin không Im lặng một hồi Tiếng bước chân đi về phía cửa Mary mở cửa ra Hai mắt sưng hấp cả linh Aida Cô nói thế là sao Nhân lúc Mary quay người đi vào Aida tay cầm một chiếc khăn Bịch miệng Mary Cô gái bé nhỏ yếu ớt Chỉ có thể dễ dụa vài cái Hai mắt mở to Sau đó liệm dần đi Mary à Ngủ một giấc đi Sau đây tôi sẽ làm một chuyện lớn Ở bên ngoài cửa sổ Lão quỷ đối vụ phục đã mấy ngày trên cạnh cây Nhìn thấy cảnh ấy mà chẳng giúp được gì đã xoay đi xoay lại quanh Aida, chửi rủa cô thầm tệ. Bà Aida vốn không thấy lão, cứ thế đi xuyên qua, mở cửa sổ, đưa tay huyết một hồi sáo. Rất nhiều những bóng người từ trong lùm cây nhảy bổ ra. Tiếng súng nổ vang trời, gây náo loạn cả một góc phố. Aida vác Marie đi ra khỏi phòng. Trong lúc ấy, những người hầu mà cô bố trí Đã bắt đầu tưới săn khắp nơi Lúc Aida đi ra tới ngoài cổng Bọn lính đều đã bị khống chế Một tên trong số đó ngẩn đầu lên Nhìn thấy Aida vác theo mari Mà khiếp đảm Hắn trích lên bằng tiếng Pháp Aida Mày là đồ phán bối Aida dơ chân đá cho hắn một phát vào mặt Lạnh lùng nói bằng tiếng mẹ đẻ Mặc kệ hắn có hiểu hay không Tao chưa bao giờ phản bội tổ quốc của tao Tao đã xong nhiệm vụ ở đây rồi Còn nữa Tên tao không phải là Aida Tao Họ Vương Tên Tuyết Lửa bụng lên ngọp trời Sáng rực lên Như một lời thách thức với chính quyền Tây Dương Ở xứ sở này Từ trong màn khối Một bóng phụ nữ thoát ra được bên ngoài Lơ lửng trong không trung Nhìn lửa lớn mái tóc dài bay tán loạn, cặp mắt trang chứa hận thù, càng thêm hung ác. Tin tức tòa công sứ bị phóng hỏa rất nhanh đã trình ịnh trên các mặt báo. Chính quyền thực dân bị cú đả kích này làm cho chóng ngập. Lại càng điên cuồng lùng sụp những kẻ ra tay với tòa công sứ. Lệnh phong tỏa đã được ban bốn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thẳng tay đàn áp bất cứ hội nhóm nào, Có dấu hiệu phản đối chính quyền sở tại Dẫu vậy Một vài hoạt động bí mật vẫn ngầm diễn ra Điển hình như phá quỷ Một số phường buôn bán thuốc phiện Đốt tạo buôn của Pháp Sự hỗn loạn diễn ra Trên diện rộng Khắp nơi nổi dậy Đã đảo chính quyền thực dân Các cuộc đàn áp cũng vì vậy Mà càng thêm khắc nghiệt Và tàn bạo Giữa lúc ấy Vương tộc cũng nổi lên khối lửa Vương Bắc mất hết kiên nhẫn Sang đến ngày thứ ba Vẫn chưa thấy vợ chồng vương quân trở về Hắn đóng hai chiếc cọc Ở giữa ngã tư đường Chờ đợi đám lính dẫn đến hai người Hai người bị bịt mắt Nhét dẻ trong miệng Ấy là hai người trung niên Một người đàn ông Một người đàn bà Người nào cũng rách trúi ốm yếu Họ đều bị buộc chặt vào cọc Vương Bắc tay cầm súng ngắn ra lên đạn Hét to vào không gian im mắng Vương quân Mộc Liên Anh biết hai người đang ở đây Anh cũng biết Mộc Liên rất nhớ gia đình Nên đặc biệt đưa họ đến Mộc Liên ở trên cành cây Nãy giờ đã nhìn thấy ông Từ và bà Nga Bị bọn lính đưa tới Hai người họ xem chừng không được khỏe mạnh lắm Trên đường tới đây chắc cũng bị bọn lính động tay động chân Nhưng mà em cháu yên tâm Anh không để họ chết đâu Ít nhất là cho tới lúc Đầu đạn không gâm vào tim bọn họ Móng tay mộc liên cào cấu Thành những vệt dài trên thân cây Cô hận không thể song tới bóp chết Vương Bắc Nếu sớm biết Vương Bắc là loại bất chấp Dùng thủ đoạn bẩn thiểu Với thầy và dì Nga Cô nên bảo vệ họ thật tốt mới phải Lại để cho kẻ tiểu nhân kia lợi dụng điểm yếu Đoàn một tiếng Lúc Mộc Liên còn đang căm hận Vương Bắc đã nã một phát súng Viên đạn bắn vào nền đất giữa hai chân ông tự Khiến cho ông rung linh Hắn lại tiếp tục lạch cạch lên nồng Xung quanh Vương Bắc Đám lính đều đang dương súng Sẵn sàng nã đạn Mộc Liên Anh cho em thêm chút thời gian Nếu như em không xuất hiện Anh không chắc vắt đảng tiếp theo Sẽ cầm vào chỗ nào trên người của họ đâu Ông tự phun được miếng vẽ trong miệng ra Dùng chút sức lực còm cõi Mà gào thét linh Giết đi giết đi Hai thân già này cũng chẳng sống được bao lâu nữa Bặc dù tao không biết mày muốn gì Nhưng đừng hòng Dùng đảo đức ép một con tàu. Phía cọc bên kia, dì Nga cũng liên tục gợt đầu. Nước mắt thấm qua chiếc khăn bịt mắt, miệng thì ú ớn. Vương Bắc nhẹ nhàng bóp cọ, nổ thêm một phát súng. Viên đạn bắn vào đùi trái ông Từ. Ông nghiến chặt trăng để không kêu lên bất cứ âm thanh nào. Căm phẫn mở to mắt, nhổ một bãi nước bọt có lẫn máu. Ông cười khảy nói <cười> Rồi thì bắn vô đầu Vào tim lão già này đi Chứ đừng bắn vô mấy chỗ chẳng đáng gãi ghẻ như vậy Hai viên đạn nữa được bắn ra Một viên vào bả vai ông tự Viên còn lại bắn vào tay bà Nga Bà rích mạnh một hơi vì đau đớn Mình à Cô xin lỗi mình Lấy mình về nhưng khiến mình phải chịu khổ Còn đi đến bước đường này Xuống dưới Tôi nhất định sẽ máu đắp mình tử tí Bà Nga lắc đầu Tuy khóc nhưng miệng lại cười Bờ môi khô nứt nẻ Vì bị giày vò nhiều ngày ở làng văn xá Hiện giờ người chết đối khắp nơi Sống được đến lúc này Cũng coi như may mắn Vương Bắc lành giọng Chẳng trách một liên lại nhất chết Mà không chịu cúi đầu như vậy Thì ra được thừa hưởng từ cha mình đây mà Máu trào ra từ khóe miệng ông tự Gần như ông đã pháy gọng hết sức còn lại Để mà nói tiếp <cười> Con gái của lão tự này Đâu phải kẻ hàm sống sợ chết Nó biết lúc nào cần sống sót Khi nào cần hy sinh Cho dù không được học hành đầy đủ Chất giả từ bé Theo thầy mẹ Cũng chẳng quán thang lửa cầu Yêu thương em kế và dị kế như người thân ruột thịt Chứ không như loại Vì mãn sống của mình Mà nhẫn giặc làm cha Áp bức dân tộc mình Tiếp tài cho chúng nó một Liên à Dù con có đang ở đây Cũng không cần quan tâm đến thầy và chị Con muốn làm gì hãy cứ làm Thầy và chị cũng đã thống nhất với nhau rồi Chúng ta chẳng tiếc cái mạng cồm này để cho con đâu Vương Bắc đã mất hết kiên nhẫn Hắn đến trước mặt ông tự Chí nồng súng vào tráng ông Mộc Liên Anh đếm tới 5 Nếu em còn không ra Anh cũng đành để cho người nhà em ra đi nhanh chóng 5 4 3 2 Ngay khi Vương Bắc định bóp cỏ Mộc Liên đã hét lệnh Khoan đã Vương Bắc Tôi tới đây rồi Suốt cuộc cô vẫn không thể trơ mắt nhìn thầy và dì bị giết chết trước mặt mình. Mọc Liên xuống khỏi cây đi tới. Bọn lính đều quay súng chỉ về phía cùng. Mọc Liên à, con không nên làm vậy Nước mắt ông tự rơi như mưa. Mặt mũi ông vặn vẹo khổ sở. Ông thà chết cũng không muốn con gái mình vì mình mà rơi vào tay bọn giặc. Vương Bắc thu lại súng Thấy Mộc Liên vẫn còn sống sót Hắn lại mừng trở Xải bước về phía cô Dù sao cô cũng là người cá Nếu có thể chiếm cô cho riêng mình Bao nhiêu công sức bỏ ra cũng xứng đáng <cười> Đang lẽ em nên ra từ trước mới phải Không nên để anh làm bị thương người nhà của em Anh muốn biết thuật trường sinh có phải không Không những thế Còn muốn dùng tôi để luyện bí thuật trường sinh Mộc Liên à Có một số phương pháp Mà y thuật cổ không thể làm được Nhưng người Tây thì có thể Em yên tâm đi Máu tim có thể nuôi dưỡng được Sẽ không hại chết em được đâu Anh thật lòng không muốn em chết chút nào cả Hắn đưa tay muốn chạm vào tóc Mộc Liên Cô liền né sang một bên Cho nợ thả thầy và Di Nga ra đi Tôi sẽ chỉ cho các người cách tìm bí thuật trường sinh Em biết cách sao? Tạng quân nói cho em biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Nói nhiều làm gì? Thả người ra Vương Bắc không vội Hắn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Tạng quân đâu rồi? Chẳng lẽ hôm đó trúng đạn không hồi phục được nữa sao? Hay là nó đã bỏ rơi em Về người nhà của em rồi Mộc Liên không đáp Cô đi vòng qua người Vương Bắc Tiến về phía ông từ và bà Nga Bắt đầu cỡ dây trối Ông từ mất rất nhiều máu Đã có dấu hiệu không tỉnh táo Bọn lính tiến tới muốn ngăn cản Nhưng Vương Bắc ra hiệu cho chúng tránh ra Hắn muốn bí thuật trường sinh và máu tim của Mộc Liên là thật Nhưng cũng muốn giữ cô lại bên mình Người cá sống rất lâu Sau này hắn luyện được thuộc trường sinh rồi Cũng cần có mỹ nhân bên cạnh Mà chỉ Mộc Liên mới xứng Tháo hết dây trối Mộc Liên và bà Nga đỡ lấy ông Tự Nằm xuống vệ cỏ bên đường Bị bắn hai phát đạn Ông Tự lại gầy yếu Có lẽ hai chân sau này không giữ được Có thứ gì cầm máu hay không? Vương bắt hớt hàm ra hiệu cho bọn lính Chúng liền mang tới một hộp cứu thương Một tên lính còn hướng dẫn cô cách sử dụng bông cồn Và dùng thuốc cầm máu như thế nào Đồ của chúng thật mới lạ và công hiệu Những thứ này nếu dùng đúng mục đích Sẽ cứu được biết bao nhiêu người Xong xuôi Một liên lao máu vào vạt váy Rồi nói với vương Bắc Tôi không thể bỏ mặt người nha Tôi muốn đưa họ cùng đi theo Được Anh cho lính chuẩn bị cắn Mộc Liên thầm nhắm tính Không lâu nữa sẽ xảy ra một trận đại chiến Như vậy cũng tốt Vương Bắc cũng nên chết Cùng với mộng tưởng trường sinh của hắn đi Quý tín giả vừa nghe xong Tập 10 của bộ truyện Mỡ Ma Tác giả kinh hỷ Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.